Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đắc ý dương lên. Hắn thật là lợi hại. Làm xong thì quả thực là dùng bái đến mình. Ừ, nó uống rất là nhiều. Nó nghĩ rằng anh chính là mẹ của nó đó. Nàng thật là cao hứng. Thật là quá đáng yêu mà. Anh mau nhìn nó bà dáng thật là thỏa mãn. Vừa ngủ vừa uống kìa. Mau nhìn đi, cái đầu lưỡi của nó thật là đáng yêu mà. Là màu hồng phấn nha. Nghe thấy nàng hương phấn kêu la. Bạch bà sĩ quay đầu nhìn nàng. Một trận tim đập nhanh. Nàng trông thật là quá đáng yêu Phát sáng ánh mắt Hồng hồng cương mặt Nhìn thấy nàng vui mừng như vậy Đáy lòng của hắn thật là ấm áp Hắn luôn luôn rất là chán ghét sùng vật Thì động nhà sĩ lấy giấy phép Mỗi một ngày đều giúp người giải quyết bệnh Nếu không có tự lời thời khắc này Mà cho con mèo uống sữa Như vậy lại tỏa mãn như thế Thì ra nuôi sùng vật Chỉ cũng không tính là quá tệ đi Bạch bác bà sĩ cúi đầu nhìn con mèo nhỏ Đột nhiên thật tình hắn nói Chúng ta phải làm bằng ghi chép, vào thời điểm cho nó uống sữa. Như vậy mới có thể nhắc chúng ta cho nó uống sữa được. Bạch bác sĩ sau đó liền dùng hai tử chúng ta, không ý thức được mình đã đem Gia Lệ làm người của mình. Đồng ý, Gia Lệ tán thành. Nhân là buổi tối, tôi rất là buồn ngủ. Tôi là con cú, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Con mèo nhỏ uống nó rồi, bạch bác sĩ đem nó nhẹ nhàng thả vào chiếc cối ôm. Hắn rất là dùng ái nhìn con mèo, Rồi sau đó giống như là nhận được ánh mắt của nàng hắn quay đầu lại. Gia Lệ biên tĩnh nhìn hắn, ánh mắt tinh trói lóe lên, hắn cũng kỳ ngạc nhìn nàng, đáy lòng thấp thầm. Nữ nhân kia bỏ rơi anh thật sự là quá đần mà. Gia Lệ tự đáy lòng nói, hắn tốt như vậy, mà vân phó lan kia thật sự là quá ngu ngốc mới có thể bỏ rơi hắn. Bạch bác sĩ nghe xong thì vô cùng cảm động. Ánh mắt của hắn tối sầm lại mà nhìn xa Gia Lệ, cũng thật lòng một câu nam nhân mà vứt bỏ cô kia cũng là ngu ngốc Nàng vừa khả ái lại vừa lương thiện Cái kia cái tên Tuấn Thái kia Làm sao lại có thể bỏ được Mà tổn thương nàng chứ Bọn họ ánh mắt sang nhau Nàng hơi thờ rối lạnh lồng ngực của hắn hơi nóng lên Có thể như vậy trong nháy mắt Nàng cơ hồ là bọn họ là muốn hôn hít Nàng có thể cảm nhận được loại này rất là mập mờ Ánh mắt của bạch bác sĩ lóe lên Hai tay nắm tay vừa buông ra Hắn đi mà mở tầm mắt Tôi muốn đi ngủ, cô sẽ đi đâu? Tôi muốn đi viết bàn thảo Anh cứ đi ngủ đi, tôi sẽ cho nó uống sữa Là 2 giờ một lần Vừa điều chỉnh đồng hồ báo thức Vừa cố gắng thở bình thường Ổn định lại nhịp tim đang rối loạn của mình Cô có thể ngủ ở phòng khách? Không sao, trên ghế salon rất là lớn Tôi mới viết bàn thảo Mệt mà ngủ ở đây cũng là được rồi Được rồi Bạch bác sĩ đứng dậy rời đi ra lệ thở gấp sang một hơi Ngó trường máy tính Đầu suy nghĩ lung tung Mới vừa rồi hắn muốn ôn nàng Nàng cảm thấy giả sử hắn làm thật Thì nàng có ngăn cản sao Gia Lệ liếm liếm Không, nàng sẽ không ngăn cản Nàng thậm chí còn có một chút thất vọng là hắn không có làm như vậy Gia Lệ đưa tay sợ ở mặt Thật là đáng chết, nóng quá đi Xa dạy lệ ơi là xa xa lệ Nàng lắc đầu bật cười Vừa mới bị một nam nhân chia tay Nhanh như vậy lại muốn ưu đưng rồi sao Đừng có mà ngu ngốc nữa Bài bác sĩ nằm ở trên tường Nghe thấy xa ra lệ đang có bàn phím Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa Đã hôn nàng rồi Hắn thấy nhưng đến chết Chính là có một cỗ phong động Muốn đem nàng áp đào ở trên ghế salon Mà hùng hăng hôn xuống Bạch bác sĩ rất là ảo não Hắn vẫn kiềm chế bản thân thật là tốt Không nghĩ tới chính mình bình thường Là nam nhân giống nhau Thật là dễ dàng phong động Cái này phong động hắn Cùng với yêu là không có liên quan Cùng với nàng nữ nhân là có quan hệ hay sao Hắn cố gắng trấn tính mà nghĩ lại, vốn là không có thể nào, bởi vì làm sao hắn có thể yêu ra xa lệ chứ? Bạch bác sĩ ở đáy lòng chấn động, đó là điều không thể nào, nàng không phải là đối tượng mà hắn muốn. Hắn may mắn là mình không có làm như vậy, hắn tự hỏi mình, người đây, chẳng lẽ có thể nào đã quên đi cô gái tên là Hăn Lan kia? Cũng không biết phải làm sao như vậy, gần đây trong não của hắn liền xuất hiện lên khuôn mặt của xa xa lệ. Bạch bạc sĩ cảm thấy là phiền não, dùng chăn bông che kín đồ, ngăn cản mình đừng tiếp tục hồ nghi, mà rốt cuộc cũng tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bạch bác sĩ đeo calabat mặc vào tay trang, cầm cọc công văn hưng phấn muốn đi làm. Hắn vừa ra khỏi phòng, thì bạch bác sĩ rốt cuộc cũng rung động, ngồ ngơ vài giây. Hắn chưa từng có xem một nữ nhân tướng ngủ thật là kinh tế hãi tục, chỉ thấy trên ghế xa lông, xa xa lệ, ngủ thành hình chữ đại một cho cái chân đang vắt ở trên dọc theo salon lông, một cái khác thì cong ở trên ghế, tay phải ôm gối, tóc tai bù rù, ngủ cũng không để ý đến hình tượng. thật sự là quả thật. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện